Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Miệng khẽ miễn cười Cô Thư giật mình quảng sợ Chân bỗng nhiên khụm lại Rồi ngã lăn ra đất Thế vậy chú Trung lại đỡ lấy Sao vậy em Gương mặt dẫn dạng nguyên Dễ bằng hoàng sợ hãi Cô Thư nắm lấy tay của chú Trung Đứng lên rồi kéo nhanh ra ngoài Không sao Đi thôi, mình đi thôi Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cứ hễ mà cô thư đi ngủ thì những âm thanh lạ lại vang lên. Nhưng những âm thanh ấy chỉ có một mình cô thư nghe. Nó như đang khủng bố tinh thần của cô, nó khiến tinh thần của cô mệt mỏi sa sút. Thấy tinh thần cô rất tệ nên chú Trung khuyên can. "Hay em đi bệnh viện khám xem sao?" Cô cau gắt. "Em không có đi, em không có bệnh gì hết á." Anh đang lo cho sức khỏe của em đó Để anh đưa em đi Thôi đi Anh nghĩ tôi bị điên hả Anh muốn đẩy tôi vào viện để có cớ bỏ tôi à Em đang nói cái gì vậy Thư Anh thấy em không có được ổn lắm Anh mắt Thư lông lên sòng sọc Giọng đầy nghiến Tôi ổn không cần anh lo Chú Trung bực bội lắm Vì những điều chú quan tâm cô Lại bị cô nghi ngờ Chú không nói nữa cầm cái chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài. Cụ từ cau gắt hét ầm lên và bắt đầu đập phá. Giống như cô đang bị dồn nén ức chế quá lâu và bây giờ bung tỏa ra. Mày ra đây, mày ra đây nói chuyện với tao nè. Mày chết rồi sao cũng để tao yên. Rõng như thân phận mày á, tao có sung sướng cái gì đâu. Mày ra đây đi, ra đây cho tao. Đập chán, hét chán. Cụ Từ ngồi bó gối ở một góc mà khóc nức nở, tinh thần cô mệt mỏi đến kiệt quệ đi. Chú Trung đi làm đến chiều cũng về sớm, nghĩ rằng vợ của mình chắc có điều gì đó buồn bực và mình nên chia sẻ với cô ấy. Về đến phòng thấy mọi thứ tang quan, trong phòng cũng không bật điện, chú Trung dời đến bên cô an ủi. Em có làm sao không? Cụ Từ ôm chặt lấy cổ chú Trung khóc nức nở. Trung ơi, em xin lỗi, đừng bỏ em à Trung, em xin lỗi. Anh đâu có bỏ em đâu, không bao giờ. Ăn ngủi cô Thư xong, chú Trung đưa cô ra ngoài. Hôm nay chú Trung lại đi công tác. Là một boss công ty lập trình nên chú phải công tác thường xuyên để nói chuyện với khách hàng. Cô Thư lại ngại ở nhà vì chưa có người làm giúp việc. Không lẽ hai mẹ con kéo nhau ra khách sạn ở. Chứ về nhà mẹ rượu của cô thì lại càng không được. Ở đó là nơi thờ tử em gái song sinh của cô. Từ lúc bị hồn ma em gái song sinh hù dọa, tinh thần cô thư giảm sút trầm trọng. Cô thư phải dùng đến thuốc chống trầm cảm. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều phải uống thuốc và phải sang phòng của Yến ngủ chung. Sáng một tiếng, cô thư giật mình ngồi bật dậy, tim như muốn ngừng đập hơi thở gấp gáp bởi cái tiếng chén đũa xoang nồi đổ vỡ. Âm thanh lớn như vậy mà Yến Vân ngủ ngon không biết gì. Cô thư biết là hồn ma cô em gái song sinh chỉ muốn dọa mình cô, chỉ muốn ám mình cô mà thôi. Không hiểu sao lúc này, cô thư rất can đảm đi xuống dưới nhà. Bước chân chậm chậm đi xuống cầu thang, ánh mắt sợ hãi nhìn ngõ xung quanh. Khi vào đến bếp thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn không có gì rơi vỡ hết. Cô thư tiếng lại rút ra một con dao nhọn phòng thân, tinh thần hoảng loạn cứ đưa con dao lên xuống rồi ngang dọc, rồi đột nhiên phía sau lưng lạnh toát lên. Lập tức cô thư cầm dao quay lại ngay, miệng mấp máy. "Tao, tao biết là mày. Liễu Hồng đó, Liễu Hồng mà ra đây đi, ra nói chuyện với tao đi." Luồng gió lạnh dù dù ở đâu thổi tới, nó khiến cho cô cảm thấy tê tái. Những ngọn đèn ở trong bếp điên cuồng chớp nháy rồi thi nhau nổ tung. Những mảnh vỡ bắn đi tung tóe, không gian xung quanh bỗng tối hẳn đi, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt nhòa từ đèn đường rọi vào. Lần này sự mạnh mẽ ban đầu của cô thư biến đi đâu hết, bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi tột độ, nước mắt yếu đuối cũng thi nhau lăn ra, miệng hét lên. "Ý ơi!" Yên, "Xuống đây giế mẹ, Yến ơi." Cụ thư cố sức gào lên cho Yến xuống giải cứu nhưng đáp lại lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net